13. Khoa học sai lầm. Người ta tin rằng càng biết nhiều thì sẽ càng trở nên tốt hơn. Thế nhưng việc biết nhiều thì không quan trọng cho bằng biết một ít trong số những điều cần thiết nhất. Socrates nói rằng ngốc nghếch không có nghĩa là biết ít mà đúng hơn. Đó là làm ra vẻ như biết cái mà mình không biết. Thường khi Người ta học những khoa học bằng cách đơn giản nhớ và lặp lại những tư tưởng của người khác, rồi sau cùng lên mặt kiêu hãnh và vênh váo khi họ đứng trước một anh thợ rèn thật mộc hay thợ rèn. Tôi kính trọng những người làm kinh doanh hơn là những kẻ mẫn danh là học giả này. Đa số mọi người đều tin rằng nhân tính có thể được cải thiện bằng cách thường trực thủ đắc kiến thức. mà có thể khiến cho đời dễ sống hơn. Điều này không hoàn toàn đúng. Để cải thiện nhân tính, người ta phải tìm thấy những câu trả lời cho những câu hỏi thực sự quan thiết trong cuộc đời này. Việc khám phá ra những chân lý như thế là điều có thể được. Chú giải 1. Biết một ít trong số những điều cần thiết nhất phải trang Chúng ta thường biết quá nhiều điều không cần thiết cho bản thân và những điều thực sự cần thiết cho bản thân thì chúng ta lại biết quá ít. Đặc biệt, ta biết quá nhiều cái cần thiết cho việc thành công nhưng về những cái cần thiết cho việc thành nhân thì hầu như chúng ta chẳng biết bao nhiêu. Một nền giáo dục đích thực phải giúp con người sống tốt cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. Trong thời đại hiện nay, Hầu như đa phần các nền giáo dục trên thế giới đều đặc lại phương diện vật chất mà chưa quan tâm đúng mức về phương diện tinh thần. Một khi sự thành công được đặt nặng hơn và lấn át sự hành nhân thì sự suy thoái về đạo đức là điều tất yếu. 2. Làm ra vẻ như biết cái mà mình không biết. Việc này thường được gọi là dấu dốt. Đây là một hiện tượng rất phổ biến. nhất là trong những môi trường mà kiến thức được xem trọng quá mức. Thực ra, kiến thức cũng cần thiết, nhưng chạy đuổi kiến thức đến hụt hơi để tỏ ra mình biết nhiều thì thật là khổ. Chưa kể, loại kiến thức từ trường cũng chẳng giúp ta được bao nhiêu trong việc thăng hoa cuộc sống của mình. Ba, học giả. Theo Thiền ý, có nhiều học giả uyên bác rất đáng trân trọng. Ở đây Đa số chỉ phê bình một số học giả ở chỗ họ chỉ nhớ và lặp lại những tư tưởng của người khác. Như vậy, họ thiếu tính sáng tạo, họ kiêu hãnh về kiến thức của mình. Tuy nhiên, cũng có một loại học giả khác, họ vừa uyên bác có tính sáng tạo lại vừa khiêm tốn. Càng uyên bác, các vị ấy càng thấy mình bé nhỏ trong biển kiến thức bao la của nhân loại. Ha Những câu hỏi thực sự quan thiết trong cuộc đời này, không ít người vẫn thường hay lầm tưởng rằng kẻ có nhiều kiến thức là kẻ có học và do vậy có đạo đức. Hoàn toàn không phải vậy. Có loại kiến thức giúp ta cải thiện đời sống vật chất của mình, nhưng cũng có loại kiến thức giúp ta cải thiện cuộc sống tâm linh. Chỉ có loại thứ hai này mới giúp ta thành nhân. Loại thứ nhất chỉ giúp ta thành công.